các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net Diêm Hiểu Hàm an toàn trở về khách sạn dưới sự hộ tống của Đồng Dương. Đồng Dương vừa về đến khách sạn thì lập tức liên lạc với Âu Dương Cảnh Húc để anh phái người đến giúp một tay. Diêm Hiểu Hàm vẫn đang ngồi trên ghế sofa lông không lên tiếng, trên tay là vết thương do lúc nãy bị Triệu Trạch Dật đẩy ngã, nhưng cô cũng không quan tâm. Triệu Trạch Dật là ai? Trước kia cô vẫn luôn không biết về công việc của anh, cô cũng không biết Anh phải làm chuyện nghiêm hiểm như vậy, cô lại có thể không hiểu rõ một chút gì cả. Rốt cuộc anh là người như thế nào? Cô sẽ vì nghề nghiệp của anh mà trở nên không thích anh sao? Rất dễ nhận thấy đáp án của cô là không rồi. Cho dù công việc của anh là gì, cô vẫn rất thích anh, bởi vì tình cảm của cô cũng không có cách nào thay đổi được. Cô không sao chứ? Đồng Dương nhìn Diệp Hiểu Hàm vẫn luôn im lặng mà không nói một lời nào, có một chút lo lắng, nếu như cô có chuyện gì thì Triệu Trạch Duyệt nhất định sẽ không bỏ qua cho cô. Diệp Hiểu Hàm nhìn về phía Đồng Dương rồi cất lời. Rốt cuộc mấy người là ai? Đồng Dương ngạc nhiên, thì ra là cô không biết gì cả, nếu như chuyện này do cô nói ra thì không tốt. Nếu như cô muốn biết vậy thì hỏi anh Joey đi, tôi không tiện nói cho cô biết đâu. Đồng Dương đẩy hết trách nhiệm cho Triệu Trạch Dụy. Hỏi anh ư? Anh sẽ nói cho cô biết sao? Vừa nghĩ đến điều đó thì Triệu Trạch Dụy đã đẩy cửa tiến vào. Diệp Hiểu Hàm lập tức lo lắng nhìn anh, nhưng lại không dám đến gần. Triệu Trạch Dệ nhìn Diệp Hiểu Hàm một cái, lập tức phân phó Đồng Dương xử lý chuyện bên ngoài. Trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ, Triệu Trạch Dệ thấy Diệp Hiểu Hàm bị thương thì lập tức tìm hộp thuốc, tính thoa thuốc cho cô. "Có gì muốn hỏi thì hỏi đi, có thể nói tôi sẽ nói cho cô biết." Triệu Trạch Dệ cầm lấy tay cô lên, dùng liệu sát trùng vết thương rồi nói, "Mặc dù vết thương không lớn, nhưng nếu không sát trùng thì cũng sẽ bị nhiễm khuẩn." Hiện tại Triệu Trạch Dệ đã đồng ý cậu nói ở trong lòng của Âu Dương canh khuất khi đó, có đôi khi không có cách nào để không nói cả. Lúc này đây Diệp Hiểu Hàm chú ý, ở trên áo của Triệu Trạch Dật có vết máu, nên lo lắng nhìn về vết thương của anh. "Chú bị thương sao?" Triệu Trạch Dật nhìn một chút, chỉ là vết thương do viên đạn sượt qua mà thôi, cũng không có gì là to tất cả. Nhưng lúc anh định ngẩng đầu trả lời, lại trông thấy nước mắt của cô. "Hàn Hàn à. Bây giờ chú phải trả lời cháu." Chuột cuống chỗ là ai? Tại sao làm làm những việc nguy hiểm như vậy chứ? Chẳng lẽ chú không biết cháu sẽ lo lắng cho chú sao? Tại sao lại muốn cháu đi trước? Chú cháu biết nếu cháu ở đó rất làm phiền chú, nhưng không thể nhìn thấy chú bình an cháu cũng rất là lo lắng có được không hả? Vừa nói vừa khóc, Diệp Hiểu Hàm biết rằng mình hiện tại rất là xấu, nhưng cô vẫn không nhịn được bởi vì cô rất là muốn khóc. Triệu Trạch Dụy thấy cô vẫn tiếp tục khóc, Sau khi băng bó kỹ vết thương thì mới giúp cô chuẩn bị trả lời vấn đề của cô. Có thể cô chưa từng nghe, nhưng chắc bà cô đã nghe đến một tổ chức tên là Hoàng. Triệu Trạch Dề cởi quần áo của mình xuống, tự băng bó vết thương của bản thân. Hự Diệp Hiểu Hàm có một chút xấu hổ nhìn lồng ngực của anh, nhưng rất nhanh, cô lập tức bị vết thương trên người anh hấp dẫn. Trên người anh có rất nhiều vết thương to nhỏ, nhìn thấy đã cảm thấy đau lòng. "Hoàng ư? Cô cũng không biết nha." Tôi chính là người của Hoàng." Anh thoải mái mà thừa nhận. "Cái tổ chức Hoàng này không phải là xã hội đen chứ? Nếu không thì những cảnh lúc nãy là gì? Nhưng mà như vậy không phải là rất nguy hiểm hay sao?" Triệu Trạch Dậy biết nếu người bình thường nhìn thấy trường hợp như vậy sẽ cho là xã hội đen, nhưng nói như vậy cũng không sao cả. Tổ chức của bọn họ cũng là chuyển từ đen sang trắng. "Nhưng không phải là chú kinh doanh công ty hay sao?" Bà nói công ty của chú cũng không tệ mà. Diệp Hiệp Hàm có một chút khó hiểu. Nếu là xã hội đen thì làm sao có thể kinh doanh công ty bình thường được chứ? Diệp hiểu hàm nhìn không nổi. Vội vàng đi ngang qua băng bó vết thương cho anh. Dù trên người anh có dính công ít vết thương, nhưng cũng không có nghĩa là chính anh có thể tự băng bó vết thương đó. Đó là công ty của tổ chức. Công ty giống vậy rất là nhiều. Mỗi người chúng tôi đều có một thân phận. Nhưng công ty thuộc phần sở hữu của người lãnh đạo hoặc. Sau đó anh dừng lại một chút nhìn cô nói tiếp. Biết tôi là xã hội đen, cô không sợ sao? Nếu như bây giờ cô sợ thì cô có thể chạy trốn. Diệp Hiểu Hàm lập tức nhìn về phía anh chăm chăm rồi cắt lời. Cháu là hạng người như vậy hay sao? Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên được mở ra, Trương Bắc Hào tiến vào. Anh ta nở ra một nụ cười đối với Diệp Hiểu Hàm, rồi sau đó hỏi Triệu Trạch Tuyết. "Sẽ à, cậu không sao chứ?" Triệu Trạch Tuyết nhìn vết thương của mình một chút. "Cậu mãi là không chết được. Anh em trong bang không sao chứ?" Nếu không phải vừa rồi bọn họ chạy đến, Anh có thể thật sự là xảy ra chuyện rồi. Đã trả ra là ai chưa? Triệu Reze hoài trang bác hào. Anh nhìn Diệp hiểu hầm một chút rồi sau đó nói. Đã biết rồi. Cũng chỉ là một ít tàn đàng mặt tôi. Bọn họ cũng không biết thân pháp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net